thì và các bạn đang nghe sách tại thu vien sach noi.vn, thu vien sach noi.vn. Tài dân trí, dân, Hậu dân dân khí, hầu dân sinh. bàn về nguồn gốc của tế lễ ở đình xưa. Theo Phan Kế Bính, ở đoạn trên, chúng ta thấy có nhiều vị thần có sắc phong hoặc không sắc phong, nhưng lý lịch mơ hồ. Ấy thế mà được thờ cúng. Trường hợp này khá phổ biến ở vùng đất mới, Nam Bộ và Đồng Bằng sông Cửu Long. Nhiều sắc phong bổn cảnh thành hoàng là chức năng của vị thần, nhưng không ghi tên họ, thành tích lúc còn sống. Giày đình khoe là thờ võ tánh, nhưng xem sắc thần thì chẳng thấy tên chi, chỉ là chức vụ xuông. Đa số loại sắc này phong vào năm tự đức thứ năm. Đáng chú ý đối với họ Mạc ở Hà Tiên, sắc phong trung đẳng thần cho Mạc Thiên Tứ và được phong liên tục từ đời Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Ban đầu là xã Minh Hương Lạc Thiện, sau đến xã Mỹ Đức đời Thiệu Trị xã đã thay tên gọi xã Hạnh Thông Tây ở Gò dấp quả là thành lập sớm ở đất xưa ấy thế mà sắc phong đương cảnh địa thần cũng cấp vào năm tự đức thứ năm như những làng khai thác trễ hơn trước đời Gia Long đã có xã này rồi bởi vậy có lẽ theo lời thỉnh cầu của địa phương không muốn đổi chức vụ vị thần vẫn giữ như hồi trước đời minh mạng phong là đương cảnh địa thần ta hiểu đây là đợt phong sắc cuối cùng. Về sao thêm sắc phong đời khải định bảo đại? Vua tự đức phải chăng thấy nguy cơ mất 5 kỳ lục tỉnh vào tay Pháp nên phong từng loạt và đổi những sắc phong cũ để cho dân phía Nam nếu mất nước vẫn còn giữ được tinh thần nhớ vua tự đức, giữ truyền thống tế tự, chờ ngày phục thù. Và qua lịch sử ta thấy việc làm đời tự đức quả là có hiệu năng tốt. Nhiều đình làng khoe nhiều sắc phong, trường hợp những làng xã sát nhập không đủ khả năng xây cất lại và bảo lưu. Vì là đất mới của nhà Nguyễn, người dân lần hồi chẳng ai rành chữ Hán. Miễn là sắc có đóng cái ấn hình vuông của ông vua là được. Người Pháp đóng dấu tròn mà người dân không thích. Nhiều tờ giấy đóng ấn vuông nhưng thật ra là những bằng khen tặng cho người có công thời xưa hoặc cha mẹ dị công thần nào đó. Tự bản thân nó, sắc là công văn là lệnh của nhà vua. Nhưng nội dung của lệnh ấy là gì? Ghi là phong chức bổng cảnh thành hoàng. Có tên người càng tốt, đa số là không tên người. Quý hơn hết vẫn là danh nhân, nhân vật lịch sử được phong, trung đẳng thần. Và sau này sắc ấy không bị thu hồi. Trường hợp con cháu dị công thần này về sau tham gia phản loạn chống triều đình? Nói chung, ta nhìn trong thực tế thấy, người dân bình thường, nhất là dân lao động, ít biết chữ hán hoặc không biết, khi vào đình miếu, không cần hiểu nội dung những câu chữ trong liễn đối, bài dị, hoành phi, thậm chí chẳng lắng tay tìm hiểu bài văn tế, mà lắm khi các cụ sao chép, tam sao thất bổn, cãi giả từng chữ. Về cách bố trí những bàn thờ, Nào tả bang, hữu bang đến bạch mã, thái giám, thần nông, miếu ngoài sân. Ít ai chú ý phân biệt dị này với vị kia như thế nào. Bá tánh nói chung vào thời buổi bận rộn sinh kế và tâm thần không mấy yên ổn. Cứ tin vào truyền thống của đình, linh thiên hay không linh thiên. Theo kiểm chứng của bản thân mình hoặc do ông bà người lớn tuổi kể lại theo dư luận. Lắm khi họ đến nơi nào đó để cúng tế chỉ vì nghe đồn nơi ấy có nhiều người từ xa đã đến. Bá tánh tin vào truyền thống của đình miếu mà các cụ lớn tuổi thời trước hoặc hiện nay đang chăm sóc từng chi tiết. Vì vậy uy tín của ban tế lễ rất quan trọng. Cần nghiên cứu đình miếu qua khía cạnh mỹ nghệ như kiến trúc, chạm trổ hoặc giá trị tồn cổ, cái chuông, cái trống. Cây đa xưa mấy trăm năm, để đến kết luận về chuyên môn, nhưng lắm đình có cổ vật mà bá tánh không tới lui. Cổ vật lắm khi là những món không hồn, trong khi vài ngôi đình mới tạo lập sau này, chẳng có hiện vật xưa, nhưng bá tánh thích đến để cúng tiền bạc. Quan trọng bậc nhất của sinh hoạt lễ hội theo tôi vẫn là lúc diễn sướng, phải thao tác để đánh giá cái bối cảnh và bầu không khí sống động. Muốn hiểu một đoàn hát, một đội bóng đá nào phải chụp ảnh, giới thiệu lý lịch từng cầu thủ. Phải là hoạt náo với kỷ luật, múa đao, ca hát, là giành bóng, đá cho lọt lưới, là chạy theo đối phương. Cây đàn cò, đàn kìm, cái trống, tự nó xem nhàm chán. Nó chỉ là cái trống, cái đàn khi có nghệ nhân khởi động, phát ra âm thanh trầm bỏng, theo kỷ luật, chứ không bừa bãi. Màu vàng son tráng lệ của Hoành Phi liễn đối chỉ lung linh, nói lên được điều gì khi ánh sáng của nến khói hương bao phủ để sáng tạo ra một thế giới nửa hư nửa thực, hài hòa trong tiếng nhạc với sức sống cụ thể thuần nhất. Các nhà dân tộc học ngày nay đã nhất trí rằng muốn tạo sự sống động cho đền miếu, thậm chí cho một khu giải trí thì cần âm thanh và ánh sáng. tôi thêm màu sắc Gẫm lại đó là sự đúc kết để tìm những mẫu số chung cho lễ hội từ xưa đến nay của bất cứ dân tộc nào. Đó là nét linh động, độc đáo của từng nền văn hóa trong kho tàn văn hóa của cả nhân loại. Tìm nét gọi là nhân bản, phân biệt sinh hoạt con người khác với sinh hoạt của chim muôn cầm thú, cây cỏ, sỏi đá. Ánh sáng, yếu tố ấy người xưa đã biết mà không dùng lý luận dông dài. Ánh sáng của ngọn nến trên chân đèn, những đốm lửa đỏ ở đầu cây nhang thêm làng khói bay lan tỏa từ thấp lên cao, cũng là ánh lửa và khói của giấy tiền vàng bạc. Phải là ánh sáng của lửa, lửa thật, không phải ánh sáng của ngọn đèn điện. Đèn điện chỉ là thứ ánh sáng tạm thay thế, dùng trong việc cúng tế để tiết kiệm những ngày thường, sáng và chiều. Âm thanh của trống, của chiên, hoặc chuông, của cái mỏ bằng cây, của nhạc lễ với trống cơm, đàn dây, kèn thổi, chụp chỏa, tiếng gõ của xanh, vách, lại thêm tiếng sướng a của lễ sinh. Màu sắc của lễ phục, ta thích nhất màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Tôn cổ, bảo quản cổ vật, để cho nó đóng ten. Phai mờ là quan niệm của Tây Phương càng ten rỉ càng đẹp nhất là những pho tượng đồng ở xứ ta đối với dân gian phải mới mẻ với nét hiện đại thí dụ như nền gạch bông, bộ lư con hạt được lao chùi liễn đối sơn phết thì mới là đẹp mới đem sự may mắn dịp cầu an, cầu phước bầu không khí trong đình phải toát lên sự nghiêm túc tươi sáng, lạc quan vì người đến lễ hội ai cũng cầu mong sức khỏe may mắn thịnh dượng về vật chất thời xưa cũng như thời nay, cúng tiền để trang trải sở phí của lễ hội để trùng tu cơ ngơi thậm chí cúng một cách hồn nhiên với sự hiện diện của mình như góp phần đông đảo cho lễ hội người giàu đến, người nghèo ăn mày cũng đến, gợi hình ảnh sinh động cả thôn xóm phân tích từng chữ nghĩa của sắc thần, sự khéo léo của bức hoành phi Ý nghĩa cao siêu hoặc nội dung sáo mòn của câu đối là phận sự riêng của nhà nghiên cứu. Một sự nghiên cứu công phu biệt lập lắm khi do người không thích lễ nghi cúng bái đã dày công tổng kết. Các vị này dị ứng với việc quỳ lạy trước bàn thờ thần lắm khi lại chế diễu. Lại còn việc phân tích thứ tự từng tiết mục nơi này có ế mau quyệt rồi đem chôn ở góc sân nơi kia đổ xuống sông, hoặc quán tẩy, rửa tay rửa mặt, trước hay sau tiếng trống, tiếng chiên, thời gian cúng, nửa khuya, hoặc 8-9 giờ sáng, lại bắt bẻ độc văn tế trật chữ hán, hoặc chê bai trình độ học thức của người đánh trống đánh chiên, đình nào thầy nấy, những sai trái quá đáng thì cần điều chỉnh lại, đồng bào đến, vái lạy lắm người ra về lập tức, vì còn dành thời giờ lo sinh kế, đem lễ vật quá khiêm tốn mà còn rề rà chờ nhập tiệc thì khó ổn cho lễ xã giao, nói chi đến lương tâm. Trở lại vấn đề, ta khẳng định là âm thanh, ánh sáng, màu sắc quen thuộc, hoặc đó quen từ trong tiềm thức, vẫn có thể gây tác động tâm lý. Điều mà các nhà dân tộc học gọi là ký ức tập thể của dân tộc hoặc của nhân loại, nó không bao giờ xóa được Chỉ là chìm lắng. Dịp nào đó nhất là khi con người trở về già, cái chết gần kề. Hoặc khi đắc tài đắc lợi bất ngờ, hoặc gặp việc quạ vô đơn trí thì giấy lên. Ánh sáng đối với con người khi chưa phát minh ra điện thì xuất phát từ ngọn lửa hoặc từ tia sét trên bầu trời. với âm thanh lúc ấy là tiếng sấm Ta nghĩ tới người tiền sử trong hang động nhảy múa quanh ngọn lửa thần. Lửa đem sự sống, lửa tắt là điềm nguyên vong đói rét. Đứng về lịch sử nhân loại mà xét, việc phát minh ra lửa đã đánh dấu sự tiến quá dược bật. Lửa tạo ra văn minh. Trước khi có lửa, con người lượm hái trái cây, ăn tươi nuốt sống, dùng dụng cụ bằng đá đẻo. Với lửa, con người được sử ấm, trong hang động và có thể rời hang động cất chòi, đốt lửa trong chòi để nướng thịt. Tìm quặng, rèn khí giới, rồi tha hồ săn thú, đánh giặc giữa người và người vì quyền lợi. Lại nhờ lửa mà làm ra đồ gốm thô, uống cây cho công, làm cung rồi rèn tên, chế ra nhạc khí. Âm thanh do con người tạo ra vì nhu cầu, bước đầu là tiếng hú của người cùng đi trong rừng, rồi tạo ra cái trống, bịch gia thú, xem như phương tiện truyền thông lửa đốt lên làm tín hiệu cứu giúp báo nguy. Trống phải chăng là nhà khí đầu tiên thúc đẩy và điều tiết điệu ca múa. Nhiều nhà dân tộc học khẳng định mọi lễ hội trong thời đại nào cũng dùng đến lửa để gây hào hứng, khiến con người trở về nguồn. Thế giận hội bày ra lễ chạy đuốt từ đỉnh núi Olympia của Hy Lạp đến nước Đăng Cai. Ngày Tết, đêm giao thừa có nhang, đèn, pháo lửa, âm thanh và ánh sáng. Đêm giao thừa cả gia đình quay quần bên nồi bánh chưng đang sôi, dưới bếp lửa, thanh niên đốt lửa trại ban đêm. Đây cũng là lửa của ngọn nến làm lễ lên đèn của đám cưới, lễ gia quan hoặc nghi thức đám tang Còn một thứ vật tư cụ thể khác đi đôi với âm thanh, ánh sáng trong lễ hội mà tế lễ ở đình miếu gọi là hy sinh. Mãi đến nay ta vẫn quen nói hi sinh tế thần. Từ điển Đào Duy Anh nêu rõ, hy là xúc vật để tế thần. Sắc thuần túy không tạp cũng gọi là hi hy. hy sinh, xúc vật dùng để tế trời đất. Bỏ cả tự do, quyền lợi sinh mệnh của mình là một việc gì? Ta lưu ý đến con thú có sắc thuần túy không tạp. Việc tế thần với một sinh vật không phải là chuyện riêng ở nước ta thời buổi này. Ta nhớ bên Hy Lạp thời xưa vẫn bày ra lễ tế thần, giết một người một con thú. Nhiều bộ lạc lại bày ra động tác rưới máu con thú hi sinh, xem như dòng máu thiên. Hãy còn lệ rưới máu dê khi đúc quả chuông đồng, hoặc lấy máu con bò con dê rưới vào men đồ gốm để đạt được màu sắc kỳ lạ cho sản phẩm, làm biến đổi chất men. Việc tế lễ ngày nay, tuy thần ở dài đình miếu mới được phong sau này, dẫn theo công thức đời nhà châu bên Trung Hoa, nước Tây lịch xa xưa. Chẳng qua là về sao thêm bớt giới chi tiết hợp lý, nghĩa là việc tế tự đã có trước nhà Chu, khi chế độ phong kiến chưa định hình rõ nét, đời huynh đế với chăn nuôi súc vật. Âm thanh, ánh sáng, màu sắc tự nó không đủ để trở thành lễ hội ở đình làng, mà đối tượng về tâm linh của bá tánh là cầu mong quy lực của vị thần thành hoàng không tên, nhưng dường như có thật, ẩn hiện trong dây lát. Lễ hội, nhưng cốt lõi là lễ tế, vui chơi như ăn uống, vui đùa với bạn bè là việc phụ. Muốn cho thần chứng giám, ngoài hình thức áo quần chỉnh tề, nhang đèn, chiêng trống Còn con hi sinh, nay thường dùng là con heo, khái giả hơn là con bò, thường là bò con, bảo đảm tinh khiết. Ai cũng khẳng định, heo tuyền sắc nghĩa là không lai tạp về giống, nay thì dễ giải hơn về con heo. Chọn heo nuôi cho ăn đầy đủ, tắm rửa sạch sẽ trong nhiều ngày, rồi gần nửa đêm, tùy đình, tùy thời gian, làm lễ gọi là tỉnh sanh hoặc tỉnh sanh theo nghĩa gạn cho trong sạch. Muốn hạ sát con heo ấy, tối thiểu người chủ lễ phải mặc khăn đen áo dài, con heo được khiên tới, dài thanh niên phụ lực. Chủ lễ dùng rượu đổ vào đầu, vào miệng con heo, tượng trưng, thấp cho nó dài cây nhan, đốt dài lá vàng bạc, sau đó thọc quyết. Liệu thấy yếu sức, đâm không ngọt thì trao cho một thanh niên làm công việc ấy, dưới sự chứng kiến của chủ lễ. Sau đó lấy chút máu, chút lông gáy, tiêu biểu cho toàn thể con heo. Đựng trong cái tô, lấy giấy vàng bạc đậy lại, đem lên bàn thờ thần. Ta thấy có sự trân trọng đặc biệt đối với con heo hy sinh. Lắm nơi, ngoài việc tuyển chọn con heo tuyền sắc, còn đòi hỏi điều kiện con heo có bộ lông gáy thật cao và cứng. Theo sự suy luận của các nhà dân tộc học, sự kiện này là dấu ấn còn rơi rớt lại của thời bộ lạc khi phát minh ra lửa. tinh cờ gặp lửa khi cháy rừng rồi mồi lửa đem về hoặc được lửa khi xét đánh vào thân cây mục. Người trong bộ lạc mừng rỡ, dình giữ trong hang động. Có người chuyên môn canh chừng. Lửa tắt là đời sống của bộ lạc gặp khó khăn lớn trong sinh hoạt. Rồi có người tìm ra lửa Muốn là có ngay Với nhiều thứ dụng cụ Dùng sợi dây cứa vào gốc tre Bên cạnh là mớ bùi nhùi Hoặc đập hai cục đá nhỏ Thứ đá cứng gọi là đá lửa Tạo ra lửa với tư thế chủ động Khoa học Rời hang động Con người bắt đầu chăn nuôi trên đồng cỏ Thay vì bắt từng con thú Quy động nhiều người Thử trồng tỉa để thu hoạch Trồng với hạt giống thay vì hái lượm, gặp đâu bức đó. Lại còn câu cá, bộ lạc có xu hướng ly tán, mỗi người một nơi, dân số ngày càng đông. Để gìn giữ chủng tộc của bộ lạc nguyên thủy, hàng năm gom lại bày ra lễ tế. Họ phải nhớ nguồn gốc là vật tổ và người tù trưởng. và nhà nghiên cứu đã đi vào giả thuyết nghe khó tin, nhưng có thể tin. Bây giờ trong buổi tế lễ bày ra đánh trống, hò hét, muối nhảy quanh ngọn lửa thần, sau đó người tù trưởng sẵn sàng chịu hy sinh. Người trong bộ lạc làm lễ giết tù trưởng, chia mỗi người một miếng thịt sống, uống chút máu nhằm mục đích giữ cho thuần giống, không lai tạp. Thịt và máu của tù trưởng trở lại ung đúc sự sống của bộ lạc. Về sao lại thay đổi? Người tù trưởng muốn được sống để hưởng thụ, Bèn cho pháp sư làm lễ, hỏi thần linh. Thần linh cho phép bắt một người trai mạnh khỏe của bộ lạc mà tế, làm món hy sinh chịu xả thân, rồi lần hồi cải cách, bắt một tù binh rồi dùng con thú thay thế cho con người. Lễ tỉnh sanh phản phất sự tôn trọng con heo, vì nó thay mạng cho con người. Ở châu Phi cách đây không lâu, ta nghe nói đến việc giết người để tế thần, nay không còn nữa. Thay vì ăn thịt, uống máu tươi, sau này bày ra lễ đem quyết con heo tế thần mà chôn quanh miễu thần nông nhằm gây kích thích cho mùa màng sung túc như một thứ phân bón tượng trưng. Dấu ấn việc dùng con người để đóng vai hy sinh thời xưa hãy còn thấy rõ trong tư thế con heo tế thần ngày nay. Con heo đặt trên cái tợ bốn chân gian ra thẳng thớm như tư thế người đang quỳ lạy ngang miệng con heo cấm khúc cây ngắn hai bên gắn ngọn đèn cày hoặc tư thế con gà luộc cúng chiêu dị nào đó hai cánh gà treo lại như chắp tay hai chân gà như quỳ lại còn dấu ấn ở con dao phay cấm thẳng xuống lưng con heo trước bàn thần chứng tỏ là sinh vật còn sống được giết để dành riêng cho buổi tế chứ không nơi nào khác con heo quay lắm khi cũng được cắm vào lưng một ngọn dao phây tượng trưng Theo Phan Kế Bính Việt Nam phong tục đã dẫn Ta lưu ý chi tiết Sách viết khoảng năm 1914 bài đã đăng báo Còn như việc hiến tế đồ vật ngoài Bắc Bộ chỉ hiến rượu chứ không hiến các món đồ ăn vì ta hay để toàn sinh mới là thành kính Ở về Nam Bộ thì món đồ ăn gì cũng có hiến ta hiểu ở Bắc Bộ vào đầu thế kỷ thứ 20, không dọn cổ trên bàn thờ, món ăn nấu nướng rồi mà để con heo sống trước bàn thờ chính. Phan Kế Bính giải thích, làm như vậy để tỏ lòng thành kính, hiểu và giữ tục lệ xa xưa. Nhưng để bảo lưu chút ít vàng bóng xa xưa, trong Nam Bộ, nhiều đình bày ra lệ nấu cháo lòng, cháo huyết và lòng của con heo hy sinh, nấu cho bàn tế lễ ăn. Cháu lòng chủ yếu vẫn là quyết và lòng, hai món tượng trưng cho toàn thân con heo. Đến khi lễ kiến thịt, tùy theo ngôi thứ trong làng, người này được cái đầu, người kia được cái nọng, đùi, thường là thịt sống để đem về nhà, cho người trong gia đình tùy ý pha chế. Ai được hưởng phần thịt kiến ấy, quả là những người dân danh dự của làng xóm. Cúng tế xong bày ra cổ, tiệc tùng, ăn uống, lắm khi làm thêm ở nhà bếp, hai ba con heo gà dịch nếu hoàn cảnh cho phép dân làng đến ăn như là quyền lợi chánh đáng của mình chia sẻ dinh dự với mọi người xin tạm dùng một từ ngữ theo nghĩa bóng là kiểu uống máu ăn thề ăn để thề nguyền đoàn kết với mọi người trong thôn xóm mọi người trong làng được hưởng lọc của thần thánh để tăng cường sinh lực thêm may mắn trong việc làm ăn không ăn là không hứa hẹn gì cả với thôn xóm. Theo chủ quan của tôi, sau khi tham khảo vài tư liệu, việc tế lễ có nội dung tượng trưng là thề nguyền mãi đoàn kết vì cùng chung một nguồn gốc từ thổ quan sơ. Dùng âm thanh ánh sáng màu sắc là điều mà Á Đông ta mặc nhiên đã làm, nhưng không thể giải thích. Giải lại các tôn giáo khi hành lễ dẫn chú ý đến các yếu tố trên để gây không khí tôn nghiêm. Nhìn lại cách bố trí của đình làng, dầu lớn dầu nhỏ, ta vẫn còn thấy sự tinh tế của người xưa. Những cửa vỏng bao lam có đình bố trí đến hai cửa vỏng nhằm đóng khung, tạo ra chiều sâu như một dạng hang động trong chánh điện. Thần không tên, chỉ có chức năng thì làm sao mà thỉnh về để cúng tế? Chiến công thành tích giúp dân dựng nước như thế nào? Tại sao tế thần vô danh mà lại thỉnh mời? Tùy địa phương, còn mời thêm khách như thần mộc trụ, bà chúa xứ, thần giếng nước, Nam Hải tướng quân, thần cá ông và quá nhiều vị thần khác. Ông Quan Công được mời về cùng hưởng. Trong đình dành riêng một bàn gọi bàn hội đồng, dành cho các vị nói trên như là khách danh dự của làng. Muốn giải đáp ta trở lại việc cúng tế ở đình làng, đó là hình thức cúng tế ở một gian sang nhỏ, phép vua thua lệ làng, triều đình cúng trời đất ở đàn Nam Giao, thì làng xóm Cũng Tế Sơn Hà Xã Tắc tiêu biểu cho tổ quốc ở đình. Điều khác nhau là nhà vua gọi thiên tử, con trời, được đặt quyền đứng trên đàn Nam Giao, nhìn lên trời mà lạy. Trong khi dân làng không được tế trực tiếp lên trời, mà phải qua sự trung gian của người đại diện, được quỷ quyền của nhà vua là thành hoàng bổn cảnh. Chỉ cần sự quỷ quyền trên tờ sắt, phong chức vụ, đóng ấn là xong. Nói thô thiển hơn, dân làng tế trời nhờ trạm bưu điện, với người trưởng trạm được quỷ quyền là giám đốc bưu cục. Người dân không tò mò tên tuổi của người giám đốc ấy. Ta chẳng thấy nhiều đình được sắc phong đại càng thần đàn bà hoàng hậu và công chúa ấy thế mà dân gian cứ xem là ông thần ông thần là trưởng ngành bưu điện nơi đất mới được sắc thần là điều quý vô cùng nhưng thời xưa với lối làm việc quan Liêu đơn thỉnh nguyện của làng xã mới thành lập khó chuyển đạt nhanh chóng ra triều đình Huế chờ ngày lành tháng tốt các quan mới tô lên gọi về làng qua nhiều giai đoạn phức tạp tốn thời giờ lại thêm tiền đút lót đã từng nghe nhiều làng sinh sắc thần chờ nhiều năm đành cử đại diện ra thẳng ngoài quê khiếu nại gian truân và tốn kém trường hợp đặc biệt dị thần chưa có sắc phong dân làng dẫn thờ phượng trước chờ đợi kiên nhẫn thoại ngọc hầu trấn thủ Vĩnh thạnh cai quản dùng an Giang xưa đất đai rộng gồm An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Sa Đét, Vĩnh Long, Bến Tre, đã góp phần đào kinh Vĩnh tế. Vậy mà đợi đến sau khi Pháp chiếm năm kỳ, vua Khải Định do Pháp dựng lên mới phong sắc. Lý do, vua Tự Đức không phong thần là phải, vì Thoại Ngọc Hầu có con rễ dính liếu trực tiếp vào cuộc khởi binh Lê Văn Khôi. Trường hợp Tảo quân Lê Văn Duyệt từng là tổng trấn gia định thành thành là đơn vị hành chánh to gồm nhiều trấn, cả Nam Bộ và Bình Thuận. Ngày nay hiển linh, theo lời truyền tụng nhưng chẳng có sắc gì cả. Tả quân bị bản án tử hình sau khi mất, không bị Minh Mạng đào mã làm mây tự Đức chỉ dám làm công việc là xóa tội cũ. Như vậy là can đảm rồi, nên nhớ Minh Mạng là ông nội của tự Đức. Lại còn trường hợp Phan Thanh Giảng, dân làng dẫn thờ trong khu vực thuộc chủ quyền của người Pháp nhưng Phan Thanh Giảng mặc dầu đã chết vẫn bị tước đoạt chức dị hồi đời tự đức phải chờ đến khải định bảo đại đời sau mới dám phong thần tạm gọi là sửa sai sự quá khích của ông cha thời trước đây là trường hợp thần không có sắc phong vì nhiều lý do nhưng không gì đó mà bảo diệt tế lễ không có nội dung dân ta dùng từ ngữ thờ thần giọng ngứng mặt về phía vị thần sắp được phong còn gọi mạnh dạng là do dân phong dân với sự ngưỡng giọng hâm mộ là điều kiện quyết định cần điềm linh ứng cầu được ước thấy vị thần gián tiếp giúp dân trong việc làm ăn tìm sinh kế nhất là qua giai đoạn chiến tranh dai dẳng đình mà thoát nạn bom đạn phá quỷ thì dân bảo ông thần quá linh thiên nếu như hư nát vì bom đạn thì bảo gì đình bị sập nên ông thần đi nơi khác tạm trú, không còn ở địa phương. Chừng nào cơ ngơi chỉnh đốn lại thì thần quả chăng mới trở về. Lý do thầm kín nhất, theo tôi vẫn là người dân trong cộng đồng thôn xóm, muốn có biểu tượng chứng minh tư cách của xã mình, nói đúng hơn là phẩm cách của xã. Như trường hợp người đứng tuổi, con cái bắt đầu lớn khôn, muốn thấy bàn thờ ông bà của mình tại nhà, giàu đẹp, giàu xấu không thể dùng bàn thờ của người khác dòng họ để thay thế bàn thờ cho nhà mình giả lại người dân không thể lập bàn thờ trời đất trong nhà mình phải thờ ở đơn vị nhỏ nhất là đình nên giải thích về trường hợp trước sân nhà mỗi gia đình đặt cây trụ bên trên là tấm gạch to nếu sẵn cây cổ thụ đặt bàn thờ nhỏ với cái lư nhang tượng trưng gọi bàn thờ ông thiên nói trại là thông thiên để thờ thiên Quang tứ phước dị sứ giả cấp bậc nhỏ dạng nhân viên liên lạc của nhà trời thỉnh thoảng xuống trần gian để kiểm soát những hành vi tốt hoặc xấu của từng gia đình mà thôi chức vụ khiêm tốn thì chỉ xứng đáng với cơ ngơi đơn giản chẳng ai bất kính đến mức thờ trời quá đơn sơ còn miếu thổ địa đặt ở góc sân khiêm tốn với cái mái che nhỏ bé hoặc ở ngoài ruộng nhằm thờ ông Thổ Địa. Ông này chẳng phải là đất, theo nghĩa rộng, nhưng là vị thần nhỏ cai quản cái nền nhà hoặc mấy sào ruộng mà chủ nhà làm chủ, cá thể, nhưng liên quan đến những nhà hoặc phần đất của chủ khác. Sự linh thiên là điều nên đặt ra không né tránh được. Thử giải thích theo giả thuyết của Đạo Nho vốn trọng thực tế. Quỷ thần âm và dương cứ tương giao tương khắc. Thấy cụ thể quỷ thần là điềm linh ứng, là do tấm lòng từng người, thần thánh biến quá, quyền diệu, mắt nhìn không thấy, tai lắng không nghe. Thị chi nhi phất kiến, thính chi nhi phất văn, rất trừu tượng nhưng luôn luôn vẫn có. Trong bài văn tế đọc ở Đình Làng đã đặt vấn đề để tùy người cảm thông, Ví dụ như bài văn tế bổn cảnh Thành Hoàng ở xã Bảo Thạnh Ba Tri Bến Tre từ năm 1902 theo bản dịch của Thái Hữu Võ. Càng khôn dồn khí tốt, sông biển đúc người tài, chịu tinh qua trong trời đất, mắt nhìn dường chẳng thấy, tài lóng cũng chẳng nghe, được khí tốt nơi mấy âm dương chói rạng như thấy tượng thấy hình. Đạo tuy cách chốn mờ, chốn tỏ. Hệ dốc lòng cầu thì ứng hiện liền, thành thì dễ thông, giàu sáng, dầu tối, đã có lòng thì thấy linh thiên. Không nghe, không thấy được, khi mờ, khi tỏ, khi sáng, khi tối. Nhưng nếu được khí tốt, thì thấy tượng, thấy hình. Điều kiện tiên quyết là lòng thành. Có lòng thành thì thấy sự linh thiên, điềm linh hiện ra chập chờn Không lòng thành thì không thấy gì cả. Tóm lại, thần là khí âm, khí dương hòa hợp, có thể hiện ra chập trờn với kẻ cầu khẩn với lòng thành. Long thành là gì? Theo cụ Phan Bội Châu trong quyển Khổng Học Đăng. Thành là có lòng nhân, thương người như thể thương thân, lòng dị tha. Người vào lòng dị tha, giữ lòng nhân ái thì nhất định cảm thông, trong phút giây với thần thánh. Hữu cầu tác ứng, không cầu thì không có ứng. Đây là hình tượng của kẻ thật lòng muốn bắt làn sóng điện từ đài phát thanh. Dặn cho đúng tần số, chịu lắng nghe thì có thể nghe, nghe thấy. Muốn hiểu thế nào cũng được. Tế lễ nhằm tạo điều kiện, cùng nhau dặn đài thu thanh đúng giờ, không sai lệch. Chú ý kỹ, có lòng thành thì dường như nghe và có thể còn nhắn gửi nguyện giọng lên trời. Cấp triều đình bày tế Nam Giao ở thôn xã thì tế thần thành hoàng, cũng theo một hình thức, nhưng với triều đình thì long trọng, với nhiều chi tiết tốn kém. Còn ở thôn xã thì đơn giản hơn. Nội dung vẫn là một, con người là nhân, trời là thiên, đất là địa. Thiên địa nhân là hình ảnh của vũ trụ. Như đã nói, vua là con trời, vua tế trời, chẳng khác nào con cung kính tế cha, thừa quỷ quyền của cha mà chăm lo việc nước. Khi xảy ra điềm bất tường như thiên tai dịch tễ, nguy cơ chiến tranh, vua phải tự nhận tội là thiếu tài thiếu đức, khiêm tốn với trời. Vua tế trời ở đàn Nam Giao giữa khoảng trống không, Giao là tế trời, trời hình tròn, đất hình vuông. Không xây tòa nhà to rồi vào đó mà tế như ngôi đình. Nhưng đứng trên một cái đàn đắp bằng đất ở phía nam Kinh Thành. Vì vậy gọi đàn Nam Giao dưới hình vuông trên hình tròn. Trên hai tầng vuông rồi tròn này, đặt ra nhiều bàn thờ dành thờ các gì sao, mặt trời, mặt trăng, mưa, gió, sấm sét Thêm bàn thờ núi, thờ lăng tẩm của các dì vua trước. Lại quy định màu sắc của tô chén đựng rượu, cúng trời, chén màu xanh, cúng đất, chén màu vàng. Trong dân gian, dùng giấy màu khổ to để thay cho giải lụa, nhưng đối với tế nam dao, dùng toàn lụa thứ tốt, dụ màu theo quy định. Nhạc cụ cũng phức tạp hơn, giấy chuông, khánh, thêm đội múa văn, đội múa giỏ, bản nhạc cũng quy định sẵn vật hy sinh để tế gồm trâu, heo, dê con trâu là quan trọng nhất như trường hợp con heo ở đình làng lựa con đen tuyền cho ăn sạch sẽ từ 3 tháng trước cạo lông mổ bụng rửa sạch sẽ thui trâu với lá quế đốt củi thông cho đỡ hôi khói nếu ở đình làng bày lễ túc ít thì trước khi lễ Nam Giao các quan lo diễn tập trước một hình thức phúc khảo áo mảo được các quan mặc vào làm vệ sinh phủi bụi bậm, diễn tập vào buổi sáng, để đồi đêm đến sẽ cử hành lễ chính thức, cử hành nhạc, vũ sinh múa như thật, các quan chịu trách nhiệm cũng sướng như thật, trâu làm thịt sẵn, đặt trong tư thế quỳ xuống, các bàn thờ cúng cũng chuẩn bị đủ những tế phẩm, kiểm soát kỹ kẻo sơ sót. Lễ cử hành vào khoảng nửa đêm, Quân sĩ mặc lễ phục màu đỏ cầm đèn sáp, đứng hầu hai bên đường. Về đêm bầu không khí trở nên trang nghiêm, màu sắc của lễ phục như hài hòa lung linh qua ánh nến. Trên nguyên tắc, nhà vua là chánh tế. Nếu vua còn nhỏ hoặc vì lý do khác thì quỷ quyền cho một vị quan lớn tuổi cấp bậc cao. Trước đó nhà vua vào phòng riêng, ăn chay 3 ngày giữ thân xác trong sạch không được gần cung phi mỹ nữ các quan đứng vào vị trí đặt lễ vật rồi làm lễ như ở đình làng đã mua phỏng theo nào rửa mặt rửa tay theo lời sướng nhà vua từ từ đi bộ bước lên đàn nhạc trỗi lên nhà vua nhìn lên trời rồi dây về phía sau dây lát như để thỉnh mời vong linh của đấng tiên dương vẫn là dân ba tuần rượu Nhạc trỗi lên rồi, có lời ca hát của các ban múa hát. Sau cùng, đem lông trâu và máu trâu chôn xuống đất như ở đình làng. Đáng chú ý ở buổi lễ quan trọng này, vẫn dùng lời sướng quy lễ giống như ở đình làng. Riêng nhà vua thì tay cầm hốt bằng ngọc, có một vị quan đứng gần, hô lời sướng riêng, với tiếng tấu đứng đầu, ngụ ý lời sướng của lễ sinh chỉ dành cho các quan vua thì trân trọng hơn có người sướng riêng sau khi kết thúc gọi lễ thành vua ra về các ngọn nến trên bàn thờ lần hồi tắt hàng rào danh dự của binh sĩ cũng giải tán tắt nến buổi tế nam giao diễn ra trong phạm di hẹp tuyệt đối cấm không cho người không phận sự đến dự hoặc nhìn từ phía xa ta hiểu nhà vua thay mặt cho thần dân làm phận sự rồi dân đến cũng vô ích lại gây mất trật tự, bầu không khí kém trang nghiêm. Giải thích như thế cũng chưa đúng hẳn. Điều cốt lõi phải chăng là nhà vua bày ra tế lễ nam giao nào phải nhằm đóng kịch, khoa trương quy thế với dân. Tế là để dành cho trời chứng giám. Và chỉ như thế, khắc hẳn ngày nay, vì tâm lý đồng bào thôn xóm biến đổi theo chiều hướng tốt, làm việc tế lễ bớt phần khép kính. Một số đồng bào nhân sĩ vẫn có thể đến chứng kiến Quay video cũng cần để bình dân quá Nghi lễ ở đình làng Nhưng lắm khi người quay video lại lạm dụng chức năng Trở thành người gần như đạo diễn Ở nhiều đình vì tôn trọng lễ xưa Việc tế lễ diễn ra vào giờ tí khoảng nửa đêm Như nhà vua tế Nam Giao Dạy người đến chứng kiến là được Không cần bá tánh Lắm khi trong lúc tế lại đóng cửa cái, xua đuổi bớt những người muốn quan sát, cùng thông cảm, hạn chế số người dự là đúng nhưng không nên thái quá. Vì vậy ngày nay khi thôn xóm chợ làng được đô thị quá, lắm nơi làm công việc hợp lý là bắt đầu tế vào buổi sáng để quan khách đến tham dự dễ dàng miễn là giữ trật tự.